Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cầm chuối chẳng hạt trên tay lầm bầm điều gì đó ở trong miệng Bóng đèn ở trong nhà lúc này bỗng dưng chớp tắt liên hồi Khiến cho mẹ của Phượng và bà giúp việc mặt cắt không còn một giọt máu Mở cửa, mau mở cánh cửa đó ra Bà giúp việc thế vậy thì liền nắm lấy nắm cửa mà vặn Nhưng không tài nào có thể mở được Thế vậy mẹ của Phượng liền tiếng nói Hay hay là cửa bị khóa trái rồi, bà bà có chìa không? nghe thấy vậy bà giúp việc liền lôi trong túi áo ra một chùm chìa khóa trang vào ổ nhưng kết quả thì đống cửa vẫn không hề động đậy vị sư liền tiến lại rút từ bên trong chiếc tay nải một tấm bùa dán lên cửa chiếc bùa vừa được dán lên thì cánh cửa bỗng chốc du lên bần bật sau đó nhà sư bèn nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn cửa phòng lập tức mở toang cảnh tượng trước mắt làm cho mọi người kinh hãi trong phòng đồ đạc lộn xộn đổ vỡ khắp nơi linh nằm bất tình trên sàn nhà tay vẫn còn cầm con dao gọt hoa quả dính đầy máu xung quanh là những vệt máu loang dài loang lổ khắp căn phòng bà giúp việc thất kinh mà nói sao sao thế này cô linh rồi bà giúp việc nhìn vị sư và mẹ của phương nói như thanh minh sao sao sao tôi không biết gì cả mẹ của phương run rẩy bấm số điện thoại gọi xe cấp cứu lúc này nhà sư tiến vào đứng quan sát một lượt Nhìn phía bên giường có một con búp bê cũ kỹ với một khuôn mặt ma mị đang nằm ở trên đó. Vị sư cái mỉm cười tiến đến cầm con búp bê trên tay rồi liền nói nhỏ. Mày nghĩ là mày làm thế không ai biết sao. Giả như một người tự sát còn một con búp bê vải như mày thì là vô tội. Nói xong thầy chùa rút ra một tấm vải màu vàng có in những hình của nhà Phật quấn quanh người của con búp bê khi vừa quấn lại thì những tiếng la hét vang lên gây sợ chói tai trong căn phòng khiến cho bà giúp việc và mẹ của phượng kinh hãi rồi lấy hai tay bịt tai lại nhà sư mặc những tiếng kêu đó vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì dùng tấm vải bọc kín toàn bộ con búp bê sau đó cho con búp bê vào một chiếc hộp gỗ mà ông đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây khóa lại rồi rách chi chít những lá bùa xung quanh xong rồi ông nhìn mẹ của phượng nói Tôi đã tạm thời phong ấn con búp bê đó lại, nhưng mà bùa này của tôi cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Bà bảo cô Linh này mang trở lại nơi có thể phong ấn nó vĩnh viễn, nếu không bất cứ ai sở hữu nó đều bị sát hại. Nguy hiểm hơn, nó cũng sát hại cả những người thân của người sở hữu nó. Con gái của bà và cô Linh đây có lẽ là trường hợp đặc biệt cho nên mới có thể thoát khỏi cái chết. Bà khẽ gật đầu cảm tại nhà sư. Bà liền nói trong giọng vẫn còn lộ rõ vẻ kinh sợ. Cảm ơn nhà chùa đã cứu giúp chúng tôi Những lời thầy giản tôi xin ghi nhớ Tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh bên cạnh Linh là Hoàng với đôi mắt mệt mỏi lo lắng Linh khẽ gọi Hoàng giọng yếu ớt Hoàng Hoàng Linh vẫn còn sống sao Còn búp bê đó không Nghe tiếng của Linh gọi Hoàng mừng rỡ nắm tay của Linh rồi nói Linh tỉnh rồi hả Linh thích trong người thế nào Hoàng mừng rỡ vừa nói ra những giọt nước mắt đang thì nhau rơi xuống, giọt nước mắt vỡ hòa của hạnh phúc khi thích Linh tỉnh lại. Linh khẽ đưa tay lau lên những giọt nước mắt, Hoàng liền khẽ nói, Linh không sao rồi, con, con búp bê đó... Hoàng liền vội vàng trả lời, Linh yên tâm, mày có mẹ của Phượng khi mà nghe Phượng kể lại, thì liền gọi cho một thầy chùa tới giúp đỡ. Con búp bê đó đã bị phong ấn lại, mấy hôm nữa Linh khỏe hẳn, Hoàng sẽ cùng Linh mang nó trở lại chỗ của nó. Linh nhìn Hoàng, những giọt nước mắt của cô bắt đầu chảy, hai khóe mắt nhòe đi, giọng nói hối lỗi của cô vang lên. Xin lỗi Hoàng vì Linh đã không nói cho Hoàng biết, vì Linh sợ Hoàng nghĩ Linh ăn chơi xa xỉ. Hoàng khẽ cười rồi nói, từ sau dù có làm gì cũng không được giấu Hoàng nhất chưa, vì đối với Hoàng dù Linh có làm gì đi nữa, Hoàng vẫn luôn ủng hộ Linh mà. Linh rừng rừng đồ mắt âu yếm để nhìn Hoàng. Xem một tiếng nói từ phía sau khiến cho Hoàng vội bỏ tay của Linh ra. Luống cuống, hai má lại đỏ bừng. Bát được rồi nha. Dám tình tứ với nhau ở chốn đông người. Trong cái rùi lại có cái may. Biết hai ông bà thích nhau từ lâu lắm rồi mà không có đứa nào chịu nói. Xong việc trả con búp bê lại về nơi vốn giam giữ được nó. Thì phải làm đám cưới coi như khao con bạn này biết chưa. Hoàng và Linh cười trong hạnh phúc hơn một tuần sau sức khỏe của linh đã ổn định trở lại cả hai người vội vàng thu xếp hành lý mang theo chiếc ba lô có đựng con búp bê ở bên trong trả lại nơi nó vốn thuộc về phượng tiến hai người bạn ra ngoài sân bay nhìn bóng của hai người bạn tình tứ đi bên nhau phượng cũng cảm thấy trong lòng của mình lâng lâng hạnh phúc phượng mỉm cười rồi tung tăng bước ra bên ngoài cô thầm nhủ có rất nhiều thứ đưa ta đến hạnh phúc rồi bằng cách